Nghe nói bọn họ suốt nửa đêm Phương Kỳ làm cái kia, có phải là thật hay không? Ta nghe nói bọn họ đều chúng tạp độc, phải mỗi người tìm 10 người mới có thể phát tiết cộng thêm người bên cạnh bọn họ. Nghe nói hôm trước Thanh Lâu Toàn Ngọc kinh thành đều không tiếp xuống. Nghe nói Phương Kỳ hôm trước thật đáng giận. Vốn là một câu nói liền có thể tú mấy trăm người, lại căn bản không để ý tới sống chết của bọn họ.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 Nếu không đều phải tham gia khảo hạch này. Đúng vào lúc này, người đang lặng lẽ nghị luận đột nhiên toàn bộ đều không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt ánh mắt xoẹt một cái đồng thời nhìn về phía cùng một phương hướng mà những người ngày hôm qua vừa nhậm kiệt thu thập vừa nhìn qua. Thân thể đều không khỏi rùng mình, không tự chủ rút về phía sau không dám đứng ở trước. Bởi vì từ đằng xa nhậm kiệt đang mang người đi tới. Mặc dù không ngồi linh thú tọa giáp, nhưng nhậm kiệt vẫn như củ mang đám người đồng cường theo bên người. Bất kể người khác nói hắn sợ chết cũng tốt. Nói hắn là lớn lối cũng được. Tóm lại khi hắn thật sự mang theo hơn trăm thị vệ toàn bộ khôi giáp đi tới. Khí thế thật đúng là không tầm thường. Ngọc Hoàng học viện lại được xưng học viện quần là áo lược. Người ở chỗ này không giàu có thì tôn quý ức.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 Một là bản nhãn văn, một là bản nhãn võ. Lúc trước liên tiếp bị Nhậm Kiệt thu thập, lại vừa xảy ra chuyện chu hữu tài bị đánh, mấy trăm người trốn đột. Hiện tại bọn họ cũng không dám giống như lúc trước, chỉ vào Nhậm Kiệt nói này nói kia nữa. Nhậm Kiệt dẫn theo mập mạp thiết tháp dưới sự hộ vệ của trên trăm thị vệ một đường đi tới trước nhất. Nơi đi qua nhau nhau nhường ra một con đường.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 Lão sư rất mấy mót nói một tiếng tiện bút ghê chép lại. Ngay cả thanh âm của lão sư ghê chép và hô đều rất nhàm chán, bởi vì đây bản thân chính là một chuyện lấy lệ. Mặc dù là lấy lệ, tuy nhiên Vân Hạo này vẫn là hơi ở ẩn ngực. Hắn nhưng là luyện thể cảnh tầm tám đỉnh. Ở năm thứ nhất trừ mấy người đã đạt tới chân khí cảnh ra, hắn cũng xem như là nhân vật xếp thứ hạng cao.